Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tỉnh biến Hóa Ban đầu, âm đế trước đây còn muốn chiêu duy tới kế nhiệm thiên địa môn. Nếu không phải cha mẹ anh hy vọng anh thừa kế gia nghiệp, có lẽ người hiện tại đảm nhiệm âm đế chính là chiêu duy. Anh vừa là đối thủ đáng sợ, vừa là bạn bè đáng kính. Nhưng có lẽ do khi còn nhỏ tuổi đã có quá nhiều trách nhiệm nặng nề cùng trọng trách, hơn nữa được ám đế khen ngợi, nên cha mẹ đối với anh đầy kỳ vọng, trách nhiệm, thành công đứng đầu. Cho đến hôm nay anh chưa từng thấy anh cười qua Đột nhiên tiếng gõ cửa phá vỡ yên lặng Đại thiếu gia Lâm tiểu thư tới Còn dẫn theo bạn Nói cô ấy ở bên ngoài đợi một chút Vũ triều duy lạnh lùng nói lưu quản gia Trừ văn tình nhìn thấy ánh mắt dịu dàng Của triều duy xẹt qua trong tích tắc Anh mỉm cười Có lẽ tình yêu là một cơ hội Mà cô ấy có thể cởi bỏ phong ấn Trong trái tim Vũ triều duy Ngồi một chút đi Lâm Nghi Trăn vừa phiền muộn vừa nhức đầu liếc nhìn Chu Đình. Bởi vì nụ hôn đầu, cô không cẩn thận mà lỡ miệng. Nói chuyện Vũ Triêu Duy là bạn trai, kết quả là bị Chu Đình ép dẫn tới. Rất may là không đem chuyện bán mình tiết lộ ra. Nếu không Chu Đình sẽ không yên tĩnh mà ngồi ở đây. Bên ngoài Chu Đình rất điểm tĩnh, thanh nhã, bên trong lại rất tình cảm. Điểm này có thể thấy từ việc Chu Đình đột nhiên vì cô mà khóc. Nghĩ lại ngày đó, Lâm Nghi Trăn vẫn buồn cười không thôi. Tiểu thư Mời uống trà. Tổng quản gia nhà họ Vũ, Lưu quản gia bưng ly số tinh xảo đặt trước mặt họ, nhất thời hương trà tỏa bốn phía. "Cảm ơn lão Lưu. Chiêu duy đang có khách phải không?" Lâm Nghi Chân nhìn lên lầu. Lưu quản gia chỉ cười không nói, ít nói chính là nguyên tắc của ông, cho nên ông mới có thể hầu hạ ba đời nhà họ Vũ. "Trà này là Bích Loa Xuân." Chu Đình ngửi một cái, uống cạn một hớp, nhìn Lưu quản gia dịu dàng mỉm cười. Tiểu thư, kiến thức thật rộng rãi Trong mắt lưu quản gia thoáng qua tia kinh ngạc Cái gì? Đích loa xuân Lâm Nghi chăn đột nhiên nhấp một hớp Ai da, thật là nóng Tiếp theo là âm thanh vỡ vụn của đồ sứ rơi xuống Cô hoàng hốt đứng lên Chột dạ nhìn mảnh vụn đầy đất ly trả đắt giá như vậy Liền bị hủy trong tay cô Nếu như cho cô cầm đi bán Ít nhất có thể một số lợi nhuận Nghi chăn, cậu có sao không? Chu Đình vội vàng đứng dậy hỏi Lâm Nghi Trăn lắc đầu một cái xấu hổ liếc nhìn Lưu Quản gia Thật xin lỗi Không sao Mặt Lưu Quản gia không đổi sắc Hai người tới quét dọn Tôi rót ly khác cho tiểu thư Không, không cần Lâm Nghi Trăn vội vàng nói Tránh cho mình lại đánh vỡ một cái khác Bán cô đi cũng không bồi thường nổi Lưu Quản gia không nói gì nhiều Lúc này chuông điện thoại reo lên Ông nghe máy Được, tôi sẽ mời tiểu thư đi lên ông gác điện thoại đưa tay ra hiệu mời hai cô chu đình chúng ta đi lâm nghi trăn quay đầu lại nhìn chu đình đứng nghiêm tại chỗ ánh mắt nhìn thẳng phía trước theo tầm mắt của chu đình cô mới chú ý chẳng biết từ lúc nào mà ở cuối cầu thang đã có một người đàn ông bước chân nhẹ nhàng như không có tiếng động nếu không phải chuông điện thoại cắt đứt chỉ sợ anh ta đi ra ngoài họ cũng sẽ không chú ý trừ văn tình cũng phát hiện các cô liền gật đầu rời đi thật là đẹp trai Lâm Nghi Chân nhìn người đó đi xa. Nghi Chân, mình về trước, mình nhớ buổi chiều có cuộc hẹn." Chu Đình nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng. "Mình đi trước. Cảm ơn ông Chiêu đãi, hẹn gặp lại." Cô lễ độ cúi đầu chào lão Lưu, sau đó ưu nhã đi ra cửa, chỉ là bước chân có vẻ chênh choáng. "Chu Đình, sao lại như vậy?" Vì sao Chu Đình lại đột nhiên phải đi, còn hại cô lo lắng, thật là không giải thích được. Lâm Nghi Trăn theo lưu quản gia đi tới phòng Vũ Triều Duy Ông thay cô mở cửa Sau đó đóng lại Vừa tiến vào căn phòng Lâm Nghi Trăn nhìn quanh Mọi người đâu rồi? Hôm nay không cần làm việc sao? Bình thường mọi người sẽ ở đây Bày bình bố trận, miệt mài làm việc mà Bởi vì bọn họ biết Hôm nay cô tới Vũ Triều Du không phát hiện khuôn mặt nghiêm túc của mình Không tự chủ mà toát ra vẻ cường chiều như tình Tôi có làm gì bọn họ đâu Sao bọn họ sợ cô như vậy? Hôm nay cô chỉ làm chuyện xấu duy nhất là đánh vỡ cái ly mà thôi. Tới đây, ngồi xuống. Luôn ngay cô nói về người khác, Vũ Chiêu Duy có chút không vui. Dạ, ông... Chiêu Duy. Thiếu chút nữa đem ông chủ nói ra. Tôi rất giả sao. Vũ Chiêu Duy nhớ lại số tuổi chênh lệch giữa hai người, không khỏi nhíu mày. Không hẳn là cậu có vẻ đúng hơn. Đây là thật. Cậu... Vũ điều duy đối với vai vé này cảm thấy chán ghét, hai hàng lông mày cơ hồ muốn dính lại. Cuối cùng cũng thấy anh có vẻ không lạnh băng nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện